Đã đến nhà chồng của Ngọc Như lúc người giúp việc vừa mở cửa thì bà Tâm đã hùng hổ đi vào bước chân của bà thoan thoát dường như muốn bay vào trong vậy vào đến bên trong bà Tâm đã thấy bà Yến đang ngồi trên sofa xem tivi bà Yến chính là mẹ chồng của Ngọc Như cũng là xui ra với bà Tâm bà Tâm không do so dự điều gì mà đã đi thẳng vào vấn đề ngay đến đây gặp chị muộn như vậy Là vì tôi muốn một lời giải thích đàng hoàng từ chị Con gái tôi nói rằng Chồng nó đã ngoại tình Chị không những không trách mắng Còn một mực bênh bực con trai Ngọc Như nó đau lòng về nhà tìm tôi Thân là mẹ Tôi không thể cho qua được Lúc này Ngọc Như Diễm Hương và Mạnh Huy Mới vào đến phòng khách Bà Yến nhìn họ một lượt Rồi mới cười giả lạ Chị xui đến rồi thì ngồi xuống trước đi Có gì từ từ rồi nói. Bà Yến dùng điều khiển tắt tivi bầu không khí mới yên tĩnh hơn đôi chút. Bà Tâm ngồi xuống ghế nhưng thái độ vẫn không ngồi ngoài chút nào. Thằng Tân đâu rồi? Tôi muốn gặp bà nói chuyện với nó. Từ trên lầu Tân đi xuống với bộ dạng bất cần. Anh ta cảm thấy quá phiền phức, khuôn mặt lộ rõ sự bất mãn. Mẹ à, đây là chuyện của vợ chồng con. Tụi con cãi cọ nhau xíu rồi thôi Mẹ không cần phải lo lắng như vậy Đầu giường cãi cuối giường hòa mà mẹ Nếu như Ngọc Như đã trở về Thì xem như không có chuyện gì xảy ra nữa Ngọc Như không còn khóc lóc nữa Mà chỉ thút thít Chị nhìn tân bằng ánh mắt căm phẫn Chị còn đang tức tối không biết nên nói gì Thì bà Tâm đã lớn giọng Không có chuyện gì xảy ra Nói thì nghe nhẹ nhàng lắm vậy Tại sao cậu lại ngoại tình hả? Còn như nó hy sinh cho cậu, yêu thương cậu. Trong bụng nó còn có cốt nhục của cậu. Ấy vậy mà cậu lại không quan tâm gì đến cảm xúc của nó. Còn làm sao loại chuyện đáng xấu hổ kia? Cậu thấy vậy mà coi được hả? Bà Yến là người thương con. Thấy Tần bị bà Tâm chỉ trích như vậy thì không hài lòng cho lắm. Tuy nhiên bà ta cũng không thể hiện gì quá ra mặt. Mà chỉ xua tay lắc đầu nói đỡ cho con trai Chị xui Chị cũng nên thông cảm cho thằng Tân Nó làm việc áp lực Không có thời gian nghỉ ngơi Vì lẽ đó Mà nó mới lỡ xa đọa Sau đó nó cũng thấy hối lỗi rồi Tôi cũng có dày la nó Nó nói không tái phạm nữa Thằng Tân với Ngọc như là vợ chồng với nhau Không nên so đo quá Chúng nó cãi nhau xong lại hòa Chị cần gì mà phải tức giận như vậy Trước những lời nói không ra gì này của bà Yến Bà Tâm tức đến phát điên Chị xui Tôi vốn tôn trọng chị Vì chị là người đàng hoàng Chúng ta lại là xui ra của nhau Nhưng thái độ hôm nay của chị Thật khiến tôi thất vọng Con trai chị làm sai Chị lại đổ lỗi cho con gái tôi Một mực bênh thẳng tân Nó ngoại tình đấy Nó ngủ với người ta Việc thế này chị xem nhẹ được sao Trời tối như vậy mà chị để con như một mình về nhà mẹ đẻ, nó còn đang bầu bì. Chị và thằng Tân có thực sự yêu thương con gái tôi không vậy?" Diệm Hương chỉ đứng một bên im lặng và lắng nghe, vì đây không phải là chuyện có liên quan đến cô nên không thể xen vào thì hơn. Thấy bà Tâm muốn làm lớn chuyện, nụ cười trên mặt bà Yến bỗng được thu lại và ta cũng không muốn giả vờ nữa, lộ rõ sự chán ghét trên mặt. Chị xui chuyện nhỏ như cái móng tay. Chị có cần làm lớn lên vậy không? Ngọc Như không nhịn được mà chen vào. Chuyện vậy mà nhỏ sao mẹ? Nếu như ba quen người phụ nữ khác mà đối xử tệ với mẹ thì mẹ còn thấy đó là chuyện nhỏ nữa không? Ba Yến liếc nhìn Ngọc Như ánh mắt trở nên sắc lạnh. Làm con dâu mà nói chuyện với mẹ chồng thế sao? Chị xui chị dạy nên một đứa con tốt thật. Bà Tâm hử lạnh quyết cãi tới cùng. Còn như nó nói cái gì sai sao? Chị mù quáng bao dung cho thằng Tân. Lỡ như chồng chị cũng như vậy thì chị có còn bình tĩnh nữa không? Còn như nó chỉ ví dụ mà thôi. Chị cần gì phải nói nặng lời với nó? Nếu như sống không hỏa thuận, thằng Tân không xin lỗi Ngọc như đàng hoàng thì các người cũng chuẩn bị làm thủ tục ly hôn đi. Bà Tâm không nghĩ rằng yêu cầu của mình lại được Tân chấp thuận ngay. Anh ta gật đầu đồng tình. Mẹ nói đúng lắm. còn nghĩ con và Ngọc Như cũng nên kết thúc rồi. Chúng con không hợp nhau. Sống chung chỉ có cãi cọ và tức giận. Chỉ bằng ly hôn giải thoát cho cả hai. Mẹ cứ chuẩn bị giấy tờ đi. Con sẽ ký vào đơn ly hôn mà không do sự gì. Bao giờ cần con có mặt ở tòa thì con sẽ xuất hiện. Ngọc Như tức giận đến mức thở không xa hơi. Chị không ngờ chồng mình lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy. Sống chung không hợp ư, đây chỉ là cái lý do để anh bịa đặt mà thôi. Anh thật sự đã hết tình cảm với tôi rồi, chẳng phải đều là vì cả thứ ba kia sao? Tình cảm vợ chồng của chúng ta không ngờ lại không bằng người mới xuất hiện. Tân, tôi đuôi mù nên mới nhìn lầm anh như vậy. Tân không giận ngược lại anh ta còn rất điềm tĩnh. Chúng ta đã hết đường cứu vãn rồi, cứ xem như tôi nợ cô đi, nhanh chóng ly hôn rồi ta sẽ được giải thoát. Ngọc Như nở một nụ cười trào phúng Hay lắm, anh giỏi lắm Được, tôi sẽ chấp nhận ly hôn với anh Người như anh tôi không cần nữa Đứa bé trong bụng tôi cũng không nhất thiết Phải có một người cha như anh Tần ung dung tựa lưng vào ghế Cũng không thiết tha gì đến cái thai trong bụng Ngọc Như Con gái cũng không có ích gì Cô cứ giữ mà nuôi Khốn nạn Ngọc Như không kiềm chế được Mà chửi thề một tiếng Ánh mắt chị tràn đầy lửa hận Tôi sẽ dọn đồ ra khỏi đây ngay Không làm phiền đến các người nữa Nói xong chị liền đi thẳng lên lầu Với ý định sẽ gòm hết đồ đạc của mình về nhà mẹ đẻ Bà tâm nhịn không được Mà mắng hai mẹ con họ một câu Rồi bà cũng đi theo Ngọc Như Thấy chị mình bị ức hiếp như vậy Mạnh Huy có chút không vui trong lòng Anh nhìn tân như muốn băm anh ta thành trăm mảnh Khóe môi anh nhách lên thốt ra vải từ lạnh lẽo. Tôi sẽ soạn đơn ly hôn cho chị hai và anh. Hãy hợp tác để nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Tân nhún vai. Tất nhiên. bà ba Yến nhìn anh ta. Đầu mày bà ta nhíu lại. Tân, con thật sự muốn ly hôn với Ngọc Như sao? Dù gì hai đứa cũng kết hôn với nhau không lâu. Trong lòng con đã có người khác. Không ly hôn thì làm gì bây giờ mẹ? Sống gượng ép chỉ mệt mỏi thêm mà thôi Tân không ngại trước sự có mặt của Mạnh Huy và Diễm Hương Mà nói ra lời này Diễm Hương không hề ưa cái thái độ này của Tân chút nào Đúng là một kẻ tồi tệ mà Ngọc Như rời khỏi anh ta xem như cũng là một việc tốt Chẳng mấy chốc hai mẹ con bà Tâm đã soạn đồ xong Trước khi rời đi bà Tâm cũng không quên mắng nhức gia đình Tân vài câu Bà Yến không phải dặn vừa mà im lặng Bà ta cũng tôi co không ít với bà Tâm Nếu không phải có Ngọc Như ngăn cản Bà Tâm thật muốn tiến đến đánh bà Yến vài cái cho đỡ tức Ở Mỹ cả một buổi tối cuối cùng cũng đã xong Mạnh Huy mệt mỏi định đi tắm Anh thở dài một hơi Không nghĩ là mọi chuyện lại tồi tệ như vậy Số chị hai đúng là khổ mà Diễm Hương cởi áo sơ mi giúp anh Cô dịu giọng đáp Thôi như vậy cũng xem như là may mắn cho chị hai Chị ấy dứt ra khỏi người đàn ông đó cũng tốt Để không còn sống chung thì chẳng biết Sẽ nhận được bao nhiêu sự giải bỏ nữa Em nói đúng Có một người chồng như vậy Thà không có thì hơn Trời lạnh rồi Để em chuẩn bị nước cho anh tắm Không cần đâu Em ngồi nghỉ đi Anh tự làm là được rồi Mạnh Huy đưa tay xoa đầu cô một cái Anh cười và tiến vào bên trong phòng tắm Đáy lòng Diễm Hương dâng lên cảm giác ấm áp Từ khi lấy anh đến nay Lúc nào Mạnh Huy cũng yêu thương cô như vậy Những chuyện anh làm được từ tự làm Đã thế còn săn sóc cô vô bờ bến Nếu như có thể Cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh mãi mà thôi Về chuyện giữa cô và bà Tâm Thái độ của bà đối với cô đã có sự thay đổi rõ Tuy nhiên vì Mạnh Huy, cô sẽ cố gắng chịu đựng, thậm chí càng không than phản với anh nửa lời. Anh đi làm đã mệt mỏi, cô không muốn nói thêm những việc này cho anh biết làm gì. Và lại anh và bà Tâm cũng là mẹ con. Cô không muốn để anh phải vì cô mà có những lời lẽ không hay với bà Tâm. Thôi vậy, tạm nhẫn nhịn một thời gian sẽ ổn cả. Mặc dù trời đã muộn nhưng Minh Khánh vẫn chưa đi nghỉ ngơi. Thấy phòng làm việc của anh còn sáng đèn, tấn vĩnh liền gõ cửa hai cái, sau đó mở cửa ra và đi vào. Cậu bé khoác trên người, một bộ đồ ngủ làm bằng lông ấm áp, thấy bà vẫn còn miệt mài làm việc, cậu bé hỏi hàn ngay. Sao bà vẫn chưa đi nghỉ đi, công việc để ngày mai hẳn làm. Nhìn cậu nhóc trước mặt mình, Minh Khánh buông cây viết trên tay xuống, hắn đáp. ba làm nốt phần này rồi mới nghỉ. Tấn Vĩnh ngồi xuống ghế sofa Hai chân cậu đung đưa lên xuống Ba càng làm Thì công việc càng nhiều thêm mà thôi Ba nghỉ sớm đi Ngày mai hẳn làm tiếp Hiếm khi thấy con trai hiểu chuyện như vậy Minh Khánh quyết định Ngay theo lời cậu bé Anh tắt laptop Rời khỏi chiếc bàn làm việc Rồi tiến đến sofa ngồi xuống bên cạnh cậu Ba nghỉ rồi Như thế có vừa ý con chưa Dạ Ba đừng lao lực quá, sẽ mau già lắm đấy. Ai nói với con vậy? Con xem trên tivi người ta nói thế. Nhớ ra chuyện gì đó, Tấn Vĩnh liền kể cho Minh Khánh nghe. Ba, con đã tìm được mẹ rồi. À không, ý con là con đã có mẹ mới rồi. Đó chính là cô giáo của con. Minh Khánh có chút khó hiểu, anh hỏi. Sao vậy? Con thấy cô Diễm Hương rất tốt, rất xinh đẹp. Cô dạy dỗ chúng con cũng rất hay. Con nói nếu cô là mẹ của con thì hay biết mấy. Cô liền gật đầu đồng ý. Con nói cô xem con và các bạn trong lớp đều là con của mình. Minh Khánh hiểu ra ý trong lời nói của Tấn Vĩnh. Hắn chợt nhớ đến Diễm Hương. Trong ấn tượng của hắn về cô thì cô là một cô giáo xinh đẹp, dịu dàng và lại rất yêu trẻ. Hắn gặp cô vào buổi họp phụ huynh đầu năm. Có những lần đưa Tấn Vĩnh đi học vào buổi sáng thì cũng tình cờ thế qua rồi thôi. Hình như cô đã có chồng rồi thì phải bởi hắn từng thấy cô đeo nhẫn ở ngón tay. Tấn Vĩnh thích diễm hương như vậy cũng đủ thấy cô là một cô giáo nhiệt huyết với nghề và thật lòng dạy dỗ tụi nhỏ. Mình Khánh yên tâm phần nào khi giao con trai mình cho cô chăm sóc. Anh đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Tấn Vĩnh. Đúng rồi. Cô giáo cũng giống như mẹ hiền vậy. Nếu như mẹ con không mất thì có lẽ hiện giờ con cũng có mẹ như những bạn khác. Tấn Vĩnh thốt lên một câu nói làm cho người nghe phải xót xa. Từ khi có nhận thức cậu bé chưa từng gặp được mẹ đó chính là nỗi đau trong lòng của cậu bé. Cậu bé nhìn bạn bè có ba có mẹ cùng đưa đón đi học mà lòng chạnh lắm. Nghe Tấn Vĩnh nhắc đến điều này Sắc mặt Minh Khánh trở nên thâm trầm Hắn không bàn sâu về vấn đề đó Mà đã chuyển chủ đề Trời cũng không còn sớm nữa Con về phòng ngủ đi Dạ Tấn Vĩnh gật đầu Cậu bé đứng dậy và lật đật đi ra ngoài Không quên nói lời chúc ngủ ngon Với ba mình Ừ con ngủ ngon Đến khi Tấn Vĩnh rời đi Thì đôi mắt Minh Khánh trở nên lạnh lẽo Đến đáng sợ Hệ ai nhắc đến người phụ nữ đó Từ người hắn liền tỏa ra sát khí kinh người. Mẹ Tấn Vĩnh không mất, chỉ là hiện tại cô ta đã đi theo người đàn ông khác rồi. Năm đó Minh Khánh và cô ta yêu thương nhau thật lòng, cả hai cùng kết hôn và sinh con. Tình trình như cuộc sống của họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Nhưng không, công ty của Tấn Vĩnh gặp chút trục trặc sau đó lại thiếu hụt về tài chính và có nguy cơ bị phá sản. Ấy vậy mà người phụ nữ đó không muốn cùng anh gánh vác nữa, cô ta đã thay lòng và đề nghị ly hôn. Minh Khánh không níu kéo, hắn chấp nhận ly hôn mà một mình nuôi con. Khi đó Tấn Vĩnh chỉ mới có 2 tuổi, nó còn nhỏ lắm nên không nhớ được sự hiện diện của mẹ mình là phải. Còn người phụ nữ kia, Minh Khánh hình như được biết cô ta đã quen với một người đàn ông khác. Hai người họ cũng đã sang nước ngoài sinh sống rồi. Kể từ ngày đó Minh Khánh không còn gặp lại cô ta nữa. Cũng may rằng nhờ sự thông minh và tài trí của anh mà đã cứu vớt được công ty. Đã thế còn ngày càng phát triển công ty lên một tầm cao mới. Nếu không phải ông trời thử thách như vậy thì làm sao anh nhìn ra được bộ mặt thật của người phụ nữ kia. Vì Tấn Vĩnh còn quá nhỏ nên Minh Khánh không muốn nói sự thật cho cậu bé biết. Để cậu cứ nghĩ mẹ mình mất rồi thì cũng tốt. Lúc cậu bé đòi xem hình mẹ, hắn đã viện lý do gì đó để qua mặt cậu bé. Do còn quá nhỏ nên Tấn Vĩnh đã ngây thơ và tin theo. Thôi thì cứ vậy đi. Bao giờ Tấn Vĩnh hiểu chuyện, nói rằng cũng không muộn. Mới đó mà đã hai tuần trôi qua, tụ nhỏ đã thi xong, Diệm Hương cũng hoàn thiện việc chấm bài. Vì cuối học kỳ 1 nên cô đã gửi thư mời phụ huynh học sinh cho các bạn trong lớp. Đến ngày họp phụ huynh, cô trang trí bảng lớp, bày vẽ trang trọng. Mặc dù tuổi còn khá trẻ, phụ huynh của học sinh có người còn đáng tuổi 3 của cô. Tuy nhiên cô không hề hoảng hốt. Cứ thế điềm tĩnh thông báo tình hình của các em cho mọi người nghe. Hôm nay Minh Khánh cũng có mặt để dự buổi họp này. Hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang thào thào bất tuyệt trước mặt mình. Thầm nghĩ Tấn Vĩnh thích cô cũng đúng. Chắc hẳn cũng sẽ có nhiều người có thiện cảm với cô lắm đây. Kết thúc buổi họp. Minh Khánh không về ngay. Hắn đã đến bên Diễm Hương để nói đôi ba câu với cô. Không biết thằng bé Tấn Vĩnh ở lớp thế nào. Có quậy phá gì khiến cô buồn lòng không vậy cô giáo. Diễm Hương nhìn người đàn ông trước mặt. Vì Minh Khánh khá điển trai và nổi bật. Nên lần đầu gặp mặt anh thì cô đã ấn tượng ngay Không cần anh giới thiệu cô là ba Tấn Vĩnh Cô cũng nhớ rõ điều đó Diễm Hương nở một nụ cười xinh đẹp Dạ không ạ Tấn Vĩnh là lớp trưởng nên rất hiểu chuyện Và làm gương cho các bạn khác Nó là người thông minh nhất lớp Các môn học đều học rất giỏi Vậy nên phụ huynh không cần phải lo đâu ạ Minh Khánh gợt đầu Hài lòng trước câu trả lời của Diễm Hương Thằng Vĩnh được như thế cũng nhờ có công dạy dỗ của cô giáo Tôi cảm ơn cô vì điều đó Diễm Hương vội xua tay Dạ không có gì đâu Là do thằng bé thông minh sẵn thôi Và lại nó còn rất ngoan nữa Mong rằng cô giáo sẽ để tâm đến Tân Vĩnh nhiều hơn Dạ điều đó là việc hiển nhiên Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép về trước Được ạ chào anh Minh Khánh gật nhẹ đầu với Diễm Hương một cái rồi rời đi. Hắn chỉ đơn thuần muốn trò chuyện, hỏi về tình hình của Tấn Vĩnh thế nào rồi thôi. Còn về Diễm Hương cô cũng hay trò chuyện với phụ huynh học sinh như vậy nên không thấy gì lạ. Lúc nào cô cũng lịch sự và nói chuyện lễ phép, kính cẩn với người lớn tuổi hơn mới chính là tác phong của người giáo viên. Một học kỳ đã trôi qua, sắp tới nhà trường có tổ chức cho học sinh cắm trại. Vì vậy sau khi họp phụ huynh xong, Diễm Hương không trở về nhà ngay mà đã ở lại trường để phụ giúp chút ít. Đến tận 6 giờ cô mới có mặt ở nhà. Cô có điện thông báo cho chị Tiên rằng chiều nay cô về muộn nên cứ để mọi người dùng cơm trước. Sau đó cô được biết công ty của Mạnh Huy vừa thực hiện thành công trong một dự án. Vì vậy công ty đã tổ chức liên hoan và anh cũng ở lại ăn. Sau đó bữa cơm gia đình chỉ còn có ông Trí và bà Tâm. Lúc Diễm Hương về nhà, cô thấy bà Tâm và Ngọc Như đang xem TV, còn ông chí chắc đã sang nhà bạn chơi. Tuổi già không có gì làm nên ông hay đi đánh cờ cùng những người bạn khác. Cũng chỉ có việc đó mới làm thú vui tiêu khiển cho những người lớn tuổi. Thưa mẹ con mới về. Sự xa cách của bà Tâm càng khiến cho Diễm Hương có chút khó chịu khi phải đối mặt với bà. Nhưng sống chung một nhà thì phải thường xuyên gặp nhau. Vì vậy cô mới cố gắng chịu đựng. Chào hỏi bà Tâm xong, Diễm Hương cũng hỏi Han Ngọc Như một tiếng. Chị hai, em về trễ vậy. Ngọc Như không gai gắt như bà Tâm. Chị chỉ hỏi một câu xem như đáp lại lời chào của Diễm Hương mà thôi. Diễm Hương gật nhẹ đầu. Dạ, em ở lại trường, phụ trường trang trí lều trại. Ừ, chắc là đói rồi. Em lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi. Dạ chị hai. Từ đầu đến cuối bà Tâm không hề nhìn Diễm Hương dù một cái. Trong mắt bà Diễm Hương như vô hình vậy. Diễm Hương đã quá quen rồi. Sự lạnh nhạt của bà khiến cho lòng cô lạnh lẽo. Dù sao mẹ chồng cũng chỉ là người dưng. Làm gì thật lòng yêu thương mình như con ruột chứ. Diễm Hương định lên lầu thì điện thoại liền reo lên. Cô vội ấn tắt chuông rồi đi ra một góc nghe Sợ sẽ ảnh hưởng bà Tâm xem phim Như thế bà sẽ không vui nữa Đứng dưới cầu thang Diễm Hương mới bắt máy Alo Đầu bên kia không biết đã nói gì Bước chân vừa đặt lên cầu thang của Diễm Hương bỗng khử lại Sóc mặt cô khó coi vô cùng Vài giây sau cô mới gấp gáp nói Được rồi tôi đến ngay Diễm Hương không lên lầu nữa mà quay ngược sang ngoài Cô nhìn bà Tâm khẽ thưa chuyện Mẹ ơi Bạn con bị tai nạn và đang ở bệnh viện Con phải đến đó một chuyến Vì gia đình cô ấy không có ở trong nước Nên chắc tối nay con xin phép Ở lại bệnh viện một hôm ạ Có gì mẹ nói với anh Huy Dùng con một câu nha mẹ Bà Tâm lường cung một cái Giọng chán ghét Đi đi Dạ mẹ con đi Chị hai em đi Rút lời siễm hương liền vội đi ra ngoài Vừa rồi cô nhận được thông báo từ bệnh viện rằng Cẩm Thu bị tai nạn giao thông thương tích không nhẹ. Do quá lo lắng cho Cẩm Thu nên Diễm Hương mới xin phép bà Tâm trước. Nếu như Cẩm Thu bị thương nặng thì cô sẽ ở lại bệnh viện với cô ấy. Đợi đến khi Diễm Hương đi rồi thì Ngọc Như mới nhìn sang mẹ mình, chị hỏi. Mẹ không thích Diễm Hương vì nó không sinh được con cho thằng Huy sao? Con nhớ lúc đầu thái độ của mẹ đối với nó cũng tốt lắm. Đúng vậy. Trước mặt con gái, bà Tâm thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng. Nó không có con cái thì làm sao có thể sinh con cho thằng Huy được. Bây giờ mẹ đang rất muốn thằng Huy ly hôn với con Hương. Bởi không có con cái thì tương lai về già thằng Huy sẽ ra sao? Rồi ai nuôi nó được? Bà Tâm không hề nói bà bất mãn vì không có cháu Đích Tôn. Sợ nói vậy Ngọc Như sẽ không vui. Vì thế đành tìm một cách nói khác. Bà Tâm bổ sung thêm Hiện tại mẹ đang rất ưng ý con Hạnh Mỹ Hạnh nó cũng có tình cảm với thằng Huy Nếu như nó thành đôi với thằng Huy thì hay biết mấy Ngọc như nghe thế thì nói ngay Nhưng mà Mạnh Huy chỉ yêu Diễm Hương Sao mẹ có thể tác thành cho nó với Mỹ Hạnh được chứ Thì đó mẹ cũng đang giàu đây Thôi để mẹ gọi con Hạnh sang chơi Có nó mẹ mới vui vẻ hơn Con vào phòng nghỉ trước đây Dạo này con có hơi buồn ngủ Ngọc Như vừa ly hôn với chồng không lâu Nên tâm trạng nhiều khi vẫn không tốt lắm Chuyện của Mạnh Huy Bà Tâm muốn nghĩ thế nào thì tùy bà Chị không có tâm trạng bàn bạc đến Ừ con ngủ sớm cũng được Bà Tâm gật đầu Rồi bà lấy điện thoại ra Gọi cho Mỹ Hạnh Diễm Hương tức tốc chạy đến bệnh viện Sau khi biết được phòng bệnh của Cẩm Thu Thì vội vàng đi vào Lúc này Cẩm Thu đã được băng bó sơ qua rồi. Chỉ là phần đầu bị va đập nên ảnh hưởng bên trong và vẫn chưa thể tỉnh dậy được. Diệm Hương chỉ đành chờ đợi Cẩm Thu tỉnh mà thôi. Thật ra Cẩm Thu vốn đã mất mẹ và cha từ nhỏ. Cô ấy sống với dì và dượng của mình. Hai người họ rất tốt, đối xử với cô ấy không khác gì so với con gái ruột cả. Sau đó thì họ lại sang nước ngoài định cư, một phần cũng vì tính chất công việc. Nhưng Cẩm Thu vốn không thích nơi xứ người. Vì vậy cô ấy nhất quyết ở lại Việt Nam sống tại căn nhà cửa dì dưỡng mình. Lúc đó Cẩm Thu chỉ mới 17 tuổi. Mỗi tháng dì dưỡng cô ấy đều gửi tiền về, nuôi cô ấy ăn học thành tài. Lâu lâu Cẩm Thu có sang nước ngoài thăm dì dưỡng rồi cũng trở về nước. Đến khi Cẩm Thu tốt nghiệp và đi làm rồi thì mới không nhận trợ cấp từ dì mình nữa nhưng đôi khi dì vẫn sợ Côi không sống đủ nên đã gửi thêm. Mặc dù cha mẹ Cẩm Thu mất sớm, nhưng được cái dì dưỡng thương Côi vô cùng nên không sợ thiếu ăn thiếu mặc. Cẩm Thu là một cô gái mạnh mẽ, Diễm Hương rất ngưỡng mộ cô ấy. Giờ đây Côi bị thương không có ai bên cạnh thì cô sẽ chính là người thân của cô ấy, chăm sóc cho cô ấy. Nhìn sắc mặt tái mét của Cẩm Thu, Diễm Hương đau lòng không thôi. Cũng không biết là ai đã gây ra thương tích cho cô ấy như vậy nữa. Cẩm Thu, cậu phải mau tỉnh lại đấy. Trong lúc Diễm Hương vẫn còn đang ở bệnh viện chăm Non, Cẩm Thu cũng như hoàn tất các thủ tục đóng viện phí, thì ở nhà bà Tâm đã gọi Mỹ Hạnh sang chơi. Cô ta rất nghe lời, tức tốc có mặt tại nhà Mạnh Huy ngay. Không thấy Mạnh Huy ở trong nhà, Mỹ Hạnh liền hỏi Han Anh Huy vẫn chưa về hả bác? Ừ tối nay nó ăn liên hoan gì đó Với công ty nên về muộn Chắc là nó cũng gần về rồi Còn chị Diễm Hương đâu rồi bác Chắc là chị ấy đang trên phòng nghỉ ngơi nhỉ Vừa nãy nó mới về Rồi nó nhận được điện thoại thông báo Bạn nó bị tai nạn gì đó Hiện tại đã ở bệnh viện rồi Chắc là tối nay không về được đấy Bà Tâm nói xong câu này Thì hai mắt sáng lên Như nghĩ ra vấn đề gì đó Mà nắm lấy tay Mỹ Hạnh trịnh trọng nói Mỹ Hạnh hôm nay chính là cơ hội của con. Ông trời cũng giúp chúng ta. Thành hay bại đều là do con hết. Đợi ngày này đã lâu. Tất nhiên Mỹ Hạnh có thể hiểu ý của bà Tâm. Được bà Tâm chấp thuận như thế, cô ta mừng sỡ không thôi. Chỉ là cô ta có chút đắn đo. Nhưng mà bác ơi, lỡ như anh Huy không chấp nhận con. Con chưa thử thì làm sao mà biết được. Mỹ Hạnh, bác chỉ muốn nhận con làm con dâu của mình thôi. Con có đồng ý điều đó không? Giờ đây chính là thời cơ tốt nhất. Liệu con có dám đánh cược một phen không? Bà Tâm đặt hết lòng tin vào Mỹ Hạnh. Bà tin cô ta sẽ làm được. Nhìn vào đôi mắt kiên định của bà Tâm, Mỹ Hạnh đã bị sao động. Đúng vậy, đây chính là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa. Cô ta không ra tay thì chẳng biết bao giờ mới có thể thực hiện được mong muốn của mình. Chỉ cần ngủ với Mạnh Huy một đêm thôi, dù có mang thai được hay không, thì đó vẫn đủ là lý do khiến anh và Diễm Hương bất hòa. Biết đầu dưới sự thúc dục của bà Tâm thì hai người họ còn ly hôn không chừng. Thời cơ đã đến, Mỹ Hạnh không muốn bỏ lỡ. Cô ta nhìn bà Tâm, gật đầu chắc nịch. Vì anh Huy, việc gì con cũng dám làm ạ. Bà Tâm đặt tay lên vai cô ta hài lòng không thôi. Tốt lắm. Nào, bây giờ con hãy mau lên phòng của thằng Huy đi. Làm phòng đầu tiên trên lầu đấy. Dạ bác gái. Mỹ Hạnh đứng dậy, xoay người bước lên lầu, được sự ủng hộ của bà Tâm, thì xem như cô ta đã thành công một phần. Bà Tâm cầu nguyện trong lòng, mong là mọi chuyện có thể như ý bà. Bà chỉ cần một đứa cháu nội để nối rõi mà thôi. Và Mỹ Hạnh chính là lựa chọn tốt nhất. Mỹ Hạnh vào phòng của Mạnh Huy Đập vào mắt cô ta là tấm hình cưới được treo trên đầu giường của anh Trên ảnh Diễm Hương và anh nhìn nhau đắm tuối Ánh mắt họ đều có đối phương Sự hạnh phúc ấy thật khiến người khác phải ghen tị Mỹ Hạnh tiến lại chiếc giường mềm mại Cô ta ngồi xuống đấy và sờ nhẹ vào chiếc chăn ấm áp Khóe mồ nhách lên đầy sự khiêu khích Diễm Hương ơi Diễm Hương Nếu như tôi thành công thì cô phải nhanh chóng cút khỏi căn nhà này Đáng ra mạnh huy là của tôi mới đúng Cô không xứng có được ai nghe đâu Mỹ Hạnh đi đến bàn trang điểm Đứng trước gương Cô ta nhìn sự xinh đẹp của mình mà hài lòng không thôi Sau đó Mỹ Hạnh từ từ cởi đồ mình ra Đến khi cơ thể trần trụi thì mới thôi Cô ta cầm lấy chai nước hoa của Diễm Hương đặt trên bàn Rồi xịt vào cơ thể mình Nghĩ đến những chuyện tiếp theo Lòng cô ta bỗng hào hứng khó tả Xong xuôi Mỹ Hạnh tắt hết đèn Chỉ để lại ánh đèn ngủ le lé mà thôi Nhiệm vụ của cô ta hiện giờ Chính là chờ đợi Mạnh Huy Tối nay anh ăn liên hoan với công ty Chắc chắn sẽ có uống rượu Chỉ cần anh xuất hiện Thì cơ hội thành công của cô ta Sẽ là rất cao Không khác gì ngoài dự đoán của Mỹ Hạnh Mạnh Huy say bí tỉ Và được đồng nghiệp đưa về Bà Tâm phải ra trước cổng đẩy dìu anh vào bên trong. Bà cảm thấy ông trời đúng là đang giúp bà mà. Mạnh Huy đã say đến mức này thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay của Mỹ Hạnh. Sao con lại nhậu xỉn như vậy? Mặc dù lên tiếng hỏi han nhưng bà Tâm khá là vui mừng. Mạnh Huy chịu tác động của rượu bia nên bước chân trở nên loạn trọa. Lời nói thốt ra cũng kéo dài hơn. Bạn họ cứ ép con uống. Mẹ ơi, Diễm Hương đâu rồi? Sao cô ấy không xuống đón con? Vợ con đâu rồi hả mẹ? Con nhớ Diễm Hương. Trong lúc say, Mạnh Huy vẫn luôn nghĩ đến Diễm Hương. Đối với anh thì cô chính là người vợ mà anh yêu thương nhất. Bà Tâm dìu Mạnh Huy bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang. Bà nói dối anh. Vợ con đang ở trên phòng đợi con đấy. Khó khăn lắm bà Tâm mới đưa được Mạnh Huy lên tới phòng. Bà Tâm đưa tay mở cửa phòng rồi đẩy anh vào. Con vào trong đi. Dứt câu bà Tâm liền đóng cửa lại. Bà cười tủng tìm rồi mới xoay người đi xuống lầu về phòng của mình. Mạnh Huy bị bà Tâm đẩy vào trong. Vì sai nên cơ thể anh phải tựa vào tường mới đứng vững được. Diễm Hương em đâu rồi? Mạnh Huy gọi tên vợ mình. Nhưng bóng tối trước mắt khiến anh không thấy được gì. Trong lúc anh vẫn đang loay hoay tìm công tắc bật đèn, thì bỗng dưng một bàn tay ôm anh từ phía sau. Mạnh Huy Tiếng gọi khe khe vang lên, hương thơm quen thuộc sọc thẳng vào mũi khiến cho Mạnh Huy lầm tưởng người vừa ôm mình là Diễm Hương chứ không phải Mỹ Hạnh. Anh nắm lấy cánh tay cô ta, kéo cô ta về phía trước ngực mình. Diễm Hương, em thơm quá. Mạnh Huy cảm thán một câu. Hiện tại anh đang say cộng với bản thân chẳng thấy rõ gì. Mùi hương nước hoa của Diễm Hương cứ khiến anh lầm tưởng. Trong tình trạng này anh đinh ninh Mỹ Hạnh chính là Diễm Hương. Nhận ra Mỹ Hạnh không có mặc quần áo. Cả cơ thể Mạnh Huy trở nên căng cứng. Lần nữa Mỹ Hạnh khẽ gọi tên anh. Mạnh Huy chồng ơi. Âm thanh êm ái đó chẳng khác nào rót mật vào tay người. Mỹ Hạnh bỗng nắm lấy tay anh. Và đặt lên ngực mình Cô ta kiễng gót chân và hôn vào môi anh Sự mềm mại ập đến Khiến cho Mạnh Huy mê mẩn Anh dần trở nên cuồng nhiệt hơn Cứ thế đẩy Mỹ Hạnh lên giường Mỹ Hạnh ôm chặt lấy anh Không ngừng nỉ non tên anh Mạnh Huy Mạnh Huy Và thế là Mạnh Huy khó có thể thoát khỏi cám dỗ Diễm Hương vẫn chưa hề biết Chuyện xảy ra ở nhà Lúc này Cẩm Thu bỗng tỉnh dậy Thấy cô ấy cử động, Diễm Hương vui mừng gieo lên. Cẩm Thu, Rốt cuộc thì cậu cũng đã tỉnh rồi. Cậu thấy trong người thế nào? Cơ thể Cẩm Thu chuyển đến cảm giác đau nhức khó tà. Nhưng cô ấy vẫn lắc đầu trấn an Diễm Hương. Mình không sao, đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Là ai lại khiến cậu bị thương thế này cơ chứ? Diễm Hương đỡ Cẩm Thu ngồi dậy, còn rót cho cô ấy một ly nước. Dưới sự giúp đỡ của cô, Cẩm Thu uống một hớp nước cho đã khát, xong xuôi mới trả lời cô. Không biết nữa, chỉ là một tên chạy xe ẩu tả mà thôi. Cũng may cậu không bị thương nặng, là mình lo muốn chết đây này. Diễm Hương thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Bác sĩ nói chỉ cần Cẩm Thu tỉnh dậy là không sao, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi. Cẩm Thu cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Diễm Hương. Cô ấy lắc đầu trấn an bạn thân. Mình không sao, cậu không cần phải lo lắng đâu. Cậu đến đây từ bao giờ vậy? Nhìn bộ đồ công sở này, đừng nói là cậu từ trường đến bệnh viện với mình luôn mà chưa về nhà nha. Không có, mình vừa về đến nhà thì nghe tin cậu bị tai nạn nên đến bệnh viện liền. Cũng có nói với mẹ chồng rồi nên không sao, tối nay mình sẽ ở lại chăm sóc cậu. À đúng rồi, còn bạn trai cậu đâu? Anh ấy đã biết tin này chưa? Do anh ấy đi công tác xa nên không đến kịp Chắc là bây giờ cũng nhận tin Và đang trên đường đến rồi Lúc Cẩm Thu vẫn còn ý thức Thì cô đã nhờ y tá gọi cho bạn trai mình trước Xong xuôi mới gọi cho Diễm Hương Vì ở thành phố này Cẩm Thu chỉ có hai người là người thân thôi Diễm Hương hiểu ra Cô gật gù đáp À cậu có cần gọi điện báo bình an cho anh ấy không Để mình nhắn một tin cũng được Diễm Hương cầm điện thoại trên bàn và đưa cho Cẩm Thu. Cẩm Thu soạn bài tin xong thì ngẩn đầu nhìn bạn thân. Mình thật sự ổn rồi. Cậu không cần phải lo lắng quá. Do thấy Diễm Hương cứ cong mảnh suốt nên Cẩm Thu mới nhắc một câu. Nào ngờ Diễm Hương vẫn không tin. Có thật sự là cậu ổn rồi không? Thật mà, mình nói dối cậu làm gì? Cẩm Thu cười tươi rồi hỏi về tình hình gần đây của Diễm Hương. Cậu và... Bà mẹ chồng đó lúc này thế nào rồi Bà ta có còn thái độ với cậu không Ở trước mặt Cẩm Thu Diễm Hương vốn không hề xấu giếm điều gì cả Bởi hai người là bạn tốt của nhau Là người thân với nhau Có gì thì cũng tâm sự hết Vì trước đây Diễm Hương Có nói về sự thay đổi của bà Tâm Dành cho mình Nên Cẩm Thu mới quan tâm như vậy Từ khi biết mình không thể sinh con được Thì mẹ chồng đã không còn thân thiết Với mình nữa Thậm chí dần trở nên xa cách Còn không ngại mà thốt ra những lời Làm tổn thương mình Con gái của một người bạn bà ấy là Mỹ Hạnh Cô ấy thường xuyên sang chơi Mẹ chồng mình đối xử rất tốt với cô ấy Mình cảm nhận được rằng Bà dường như đang muốn tác thành cho Mạnh Huy Và Mỹ Hạnh đó vậy Cẩm thu nghe những lời này Cô ấy kích động hô lên Trời ơi lại có chuyện thế sao Bà ta làm vậy mà coi được à Đúng là không ra gì mà Diễm Hương chẳng lẽ cậu im lặng cho qua luôn ư Cậu không nói chuyện này với anh Huy sao Diễm Hương lắc đầu đôi mắt buồn buồn Mình không muốn anh ấy sẽ khó xử Ban ngày anh ấy đã bận bịu công việc ở công ty rồi Tôi đến cũng nên cho anh ấy thời gian nghỉ ngơi Cẩm thu thở dài cô ấy trách Sao mà được Cậu phải nói chuyện này cho chồng mình biết Nhiệm vụ của anh ấy là phải hỏa hoãn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người Cậu mà không nói ra thì bà Tâm càng làm tới Chỉ thiệt cho cậu mà thôi Diễm Hương nở một nụ cười nhạt rồi đáp Thôi mình vẫn im lặng thì hơn Mạnh Huy yêu thương mình như vậy Mình không muốn để anh ấy phải lo lắng thêm nữa Và lại Mạnh Huy cũng có nói sắp tới anh ấy sẽ đưa mình đi khám Bằng mọi giá phải tìm cách để cho mình có thai Dù tốn bao nhiêu tiền cũng được cả Mình đã đồng ý rồi Chủ nhật cũng là ngày mai Thì bọn mình sẽ đi khám Mình nói chuyện của mình để cậu lắng nghe thôi Không được nặng lòng đấy Biết chưa Cẩm thù không thể yên lòng cho được Cô mắng diễm hư một câu Cậu đúng là ngốc quá Nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn biết chưa Hiện tại mình cũng không có gì đáng ngại Hay là cậu về nhà đi Biết đâu bà Tâm nhân lúc không có cậu ở nhà Gọi cho con hạnh gì đó sang chơi Rồi bày mưu gì đó với chồng cậu thì sao Diệm Hương khẽ cười, cho rằng Cẩm Thu nghĩ nhiều quá rồi. Làm gì có chuyện đó cho được chứ? Đối với những loại người như vậy thì chuyện gì không thể có. Cậu vẫn nên về nhà canh chồng thì tốt hơn. Thôi, cậu bị thương như vậy, mình muốn ở với cậu. Lát nữa hữu thuận đến rồi. Cẩm Thu vẫn chưa nói hết câu, thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Người xuất hiện không ai khác chính là bạn trai của cô ấy. Hữu Thuận vừa thấy Cẩm Thu nằm trên sưởng bệnh. Mặt mày tái mét thì vội chạy đến quan tâm. Giọng nói anh ấy gấp gáp vô cùng. Thu, em có bị làm sao không? Hiện tại em thấy trong người thế nào rồi? Cẩm Thu nhẹ nhàng đáp lời bạn trai. Em không sao, tất cả đều ổn. Anh đừng có lo. Thấy tình hình Cẩm Thu không đáng ngại. Hữu Thuận mới bớt lo lắng. Anh ấy cầm lấy tay Cẩm Thu, ôn nhu nói. Ổn là tốt. Không sao là tốt rồi Diễm Hương cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Cẩm Thu Dạ không sao Đó là việc em nên làm Cẩm Thu nhắc nhở Diễm Hương Hiện tại anh Thuận cũng đến với mình rồi Cậu cứ yên tâm mà về nhà đi Mình được anh ấy chăm sóc chu đáo lắm Cậu không cần phải lo lắng đâu Diễm Hương hiểu được Cẩm Thu đang nghĩ điều gì Hữu Thuận bỗng lên tiếng Đúng rồi em về nghỉ ngơi đi Cẩm Thu cứ để anh lo cho Diễm Hương không từ chối nữa, cô đồng ý trở về. Dù gì chiều nay cô vẫn chưa ăn gì trong bụng cả. "Dạ, vậy em về trước, mình về trước đây, bao giờ sảnh sẽ ghé thăm cậu." "Được, cảm ơn cậu, Diễm Hương." Sau khi từ xã hai người họ, Diễm Hương chạy xe về nhà. Cô vốn không hề biết rằng một điều kinh khủng đang chờ đợi cô ở phía trước. Diễm Hương chỉ nghĩ là không biết hiện giờ Mạnh Huy đã về nhà chưa. Nếu có về thì anh nhậu có nhiều hay không? Bây giờ đã ngủ chưa? Nghĩ đến anh, lòng Diễm Hương lại trở nên thoải mái vô cùng. Cô phải về nhà gấp để xem tình hình của anh mới được. Lúc Diễm Hương về đến nhà, trùng hợp rằng chị Tiên vừa đổ xác xong, thấy cô chị Tiên có chút bối rối. Cô Hương, sao cô về trễ vậy? Diễm Hương cười với chị. Dạ, bạn em ở bệnh viện có người yêu chăm sóc nên không cần em phải ở lại. Cô Hương, chị Tiên gọi tên cô rồi lại thôi. Thấy chị ấp úng Diễm Hương nghi hoặc hỏi nhanh. Chị Tiên, có chuyện gì hả chị? Diễm Hương vô tình thấy chiếc xe máy quen thuộc ở trong sân. Làm sao cô không nhận ra chiếc xe đó là của Mỹ Hạnh cho được chứ? Giọng nói Diễm Hương trầm lại. Mỹ Hạnh đến chơi nữa hả chị? Chị Tiên gật đầu vội báo nhanh tình hình. Cô Hạnh đó sang chơi. Nhưng bây giờ tôi không thấy cô ấy đâu. Ban nãy cậu Huy về nhà trong tình trạng say khướt. Bà chủ dìu cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi, còn dặn tôi không được làm phiền. Sau đó bà chủ trở về phòng, ông chủ cũng vừa mới về tới. Chỉ là tôi không thấy Mỹ Hạnh đó đâu nữa, tôi sợ. Chị Tiên không nói hết nhưng Diễm Hương có thể hiểu được ẩn ý trong câu từ của chị. Chân tay cô trở nên cuống cuồng. Trong lòng cũng dấy lên một nỗi bất an chưa bao giờ có. Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Diễm Hương vội vàng chạy xe vào sân nhà. Sau khi tắt máy thì liền phi thẳng vào bên trong. Bước chân Diễm Hương trở nên nặng nhọc và khó khăn hơn rất nhiều lần. Từng bậc cầu thang này sao lại dài đến như vậy? Diễm Hương thật sự rất sợ. Cô biết Mạnh Huy yêu mình nhưng lại lo lắng trong lúc anh say thì Mỹ Hạnh sẽ chủ động tấn công. Đứng trước cửa phòng, Diễm Hương siết chặt bàn tay, cô không có dũng khí để mở cánh cửa đó, bởi cô sợ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia, chắc là cô sẽ không chịu nổi được. Diễm Hương cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ không được bất ổn như vậy. Rồi cô đưa tay vặn nắm đấm cửa, nhưng nó lại bị khóa từ bên trong. Sự bất an càng dấy lên dữ dội hơn Diễm Hương lục lọ chìa khóa trong túi sách Khó khăn lắm mới có thể tra vào ổ Cạch một tiếng cửa được mở ra Diễm Hương đẩy mạnh cửa Trong căn phòng ngủ lại tối om Cô đưa tay bật đèn lên Trong khoảnh khắc này Diễm Hương liền há hốc mồm miệng Điều mà cô lo sợ cuối cùng đã xảy ra Trên chiếc giường ngủ của cô Người đàn ông mà cô yêu thương đang ngủ say. Không những thế bên cạnh anh còn có một người phụ nữ khác. Mỹ Hạnh tựa vào vai anh, tay ôm lấy thân thể anh, chui rút trong lồng ngực mà ngủ ngon lành. Mặc dù bọn họ đang đắp chăn, nhưng nhìn sơ qua cũng biết ai nấy đều không mặc quần áo. Đống đồ lộn xộn dưới đất càng khiến cho Diễm Hương đau đớn dữ hơn. Cô mường tượng được cảnh tượng bọn họ ân ái mà trái tim như bị sao cắt vậy. Diễm Hương không đứng vững, hai chân cô trở nên mềm nhũn, phải tựa vào tường thì mới không bị ngã. Sự đau lòng uất ức dường như được bộc phát, Diệm Hương thét lớn, nước mắt cũng bắt đầu rơi ra. "Trời ơi, các người làm cái gì vậy?" Âm thanh quá lớn đánh thức Mỹ Hạnh và Mạnh Huy đang ngủ say. Cô ta bật dậy, thấy Diễm Hương thì có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó liền giả vờ như mình vô tội. Chị, chị Hương, chị đừng hiểu lầm ạ. Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Diễm Hương không còn bộ dạng của một người phụ nữ xinh đẹp và điểm tĩnh nữa. Cô gào lớn, giận dữ không thôi. Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm cái gì? Cô có biết hai chữ Liêu xỉ viết thế nào không hả? Tại sao lại leo lên giường của chồng tôi? Diễm Hương thật muốn cào nát mặt Mỹ Hạnh ra. Cô biết chắc cô ta cố tình ngủ với chồng cô. Mọi âm mưu không phải do cô ta với bà Tâm. Bảy ra sao Bà Tâm ghét cô đã lâu Nhưng đối với Mỹ Hạnh thì tỏ ra ân cần Điều đó không phải minh chứng Cho sự chấp thuận của bà ta Đối với Mỹ Hạnh sao Giờ đây Mỹ Hạnh còn nói chống chế như vậy Đúng là không biết nhục mà Mạnh Huy bị đánh thức Anh lờ mờ mở mắt ra Do cơn say vẫn chưa khiến anh tỉnh táo Thấy Diễm Hương đứng đó Anh có ý định tiến đến bên cô Diễm Hương Em sao vậy? Rồi anh chợt nhận ra mọi chuyện. Quần áo trên người anh đã bị lột sạch. Bên cạnh còn có một người phụ nữ khác. Mạnh Huy tỉnh táo đến lạ. Anh nhìn Mỹ Hạnh bằng ánh mắt khó tin. Rõ ràng anh không biết gì đến Mỹ Hạnh hết. Sao giờ cô ta lại cùng anh phát sinh loại chuyện này chứ? Tại sao lại như vậy? Đến Mạnh Huy còn không biết chuyện gì xảy ra. Đuôi mày anh tao chặt, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Mỹ Hạnh giả vờ đáng thương. Là anh nhầm tưởng em chính là chị Diễm Hương nên mới... Cô ta nói đến đây thì bật khóc nức nở, mạnh huy quát lớn. Hoàng đường, không thể nào có chuyện đó được. Tôi sẽ không bao giờ nhận nhầm cô là Diễm Hương. Mỹ Hạnh, cô ngại bẫy tôi. Em không có, thật sự không có mà. Mỹ Hạnh khóc ngày một lớn. Diễm Hương chứng kiến một màn này thì cảm thấy thật là hài hước. Sự giả tạo của cô ta khiến Diễm Hương chán ghét vô cùng Có lẽ là do quá giận dữ Cô đã đi thẳng về phía Mỹ Hạnh Trong lúc cô ta vẫn chưa định hình được cô định làm gì Thì Diễm Hương liền bung tay lên Và ráng một cái tát thật mạnh vào mặt Mỹ Hạnh Diễm Hương mắng một câu Đầy tiện Chị Mỹ Hạnh không ngờ lại ăn một bàn tay của Diễm Hương Cô ta vừa giữ chăn che lại cơ thể Vừa đưa tay ôm mặt mình Mạnh Huy mặc kệ Mỹ Hạnh Bị đánh ra sao Anh chỉ quan tâm đến Diễm Hương Vợ của mình mà thôi Anh muốn tiến đến bên cô Nhưng cơ thể lại trần nhi nhậm Đành phải ngồi yên trên giường Mà giải thích cho cô nghe Diễm Hương Anh thật sự không có ý phản bội em Anh còn nhớ mình khá say Được mẹ đưa lên phòng Khi đó do đèn tắt đen Nên anh tưởng cô ta chính là em Diễm Hương Anh yêu em nhiều như vậy Anh không bao giờ muốn làm tổn thương em hết. Mạnh Huy biết giờ đây mình có trăm cái miệng cũng không thể giải thích và rửa oan cho chính mình. Mọi chuyện đã thành ra thế này rồi. Chắc hẳn Diễm Hương sẽ đau lòng và giận anh lắm. Nhưng anh không muốn mất cô. Anh yêu cô rất nhiều. Cô là người phụ nữ của anh. Cả đời này anh chỉ muốn lấy một mình cô mà thôi. Diễm Hương nhìn anh, nước mắt cô giản rụa. Cô biết người đàn ông của mình là vô tội. Nếu không phải bà Tâm và Mỹ Hạnh quá tâm cơ, thì anh và cô cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Nhưng cô phải đối mặt với anh làm sao đây? Nhìn anh cô lại nghĩ đến chuyện. Hai người họ nằm trên chiếc giường của cô mà làm chuyện gây tổng kia. Cô không thể chịu đựng nổi. Diễm Hương khóc nấc lên, đau đớn tột cùng. Có lẽ là do độc tĩnh quá lớn từ trên lầu. Nên ông chí và bà Tâm liền xuất hiện. Ông chí vốn không biết sự tình. Chứng kiến cảnh này thì cứng đờ người. Mạnh Huy, con... Còn bà Tâm thì vội chạy đến bên Mỹ Hạnh. Thấy mặt cô ta đỏ lên. Đã thấy cô ta còn khóc lóc, đáng thương. Bà Tâm động lòng mặc kệ đứa con dâu cưới hỏi đàng hoàng của mình. Mà chỉ quan tâm đến Mỹ Hạnh. Hạnh, mặt con làm sao thế này? Là do ai đánh? Mỹ Hạnh thút thiết. Bác gái, chị Hương chỉ tức giận nên ra tay với con thôi. Bác đừng trách chị ấy, con không sao đâu ạ. Bà tâm lửa giận ngút trời, bà ta nhìn Diễm Hương như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Diễm Hương, cô dám đánh Mỹ Hạnh. Diễm Hương nhìn bà ta, cô cười khẩy một tiếng. Tôi đánh cô ta thì sao? Đến thời khắc này Diễm Hương đã không thể chịu đựng thêm. Thời gian qua đối với cô là quá đủ rồi. Bà Tâm không còn xem cô là con dâu, hà cớ gì cô phải cung kính với bà ta nữa. Diễm Hương biết mình và Mạnh Huy khó có thể tiếp tục, nên thời khắc này cô sẽ bộc bạch tâm tình của mình ra tất cả. Cô nhìn bà Tâm bằng ánh mắt chán ghét. Nhìn thái độ của bà như vậy, tôi đoán chắc bà và cô ta đã lên kế hoạch này có phải không? Thời gian qua, kể từ khi bà biết tôi không thể sinh con được, thì bà luôn lạnh nhạt với tôi, nặng nhẹ với tôi thế nào? Thì tôi cũng bỏ qua hết. Tôi không hề nói nửa chữ gì than vãn với Mạnh Huy cả. Chỉ im lặng chịu đựng mà thôi. Tôi vì Mạnh Huy. Vì cái gia đình của mình mà nhẫn nhục. Nhưng đến thời điểm này thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Các người thật sự rất quá đáng. Bà là mẹ, Mạnh Huy. Sao lại bày mưu với con trai mình như vậy được? Trước này Mạnh Huy chưa từng chứng kiến bộ dạng thế này của Diễm Hương bao giờ. Lúc nào cô cũng lễ phép, nho nhã, ăn nói, cẩn thận. Hôm nay cô như biến thành một con người khác vậy. Bộc bạch tất cả tâm sự, chút mọi oán giận ra ngoài. Cũng nhờ điều đó mà Mạnh Huy mới biết, hóa ra hàng ngày cô phải chịu sự gãy lạnh của mẹ chồng. Vì anh quá vô tâm, không dành thời gian cho Diễm Hương nhiều hơn, nên đến hôm nay mới biết được sự thật này. Trong chuyện ngày hôm nay, anh đã rất sai. Diễm Hương của anh đã phải chịu nhiều ớt ức rồi. Bà Tâm hoàn toàn tức giận trước giọng điệu của Diễm Hương Cùng với những lời chất vấn của cô Bà ta lường cô giọng nói hẳn học Diễm Hương Cô là con dâu Mà dám nói chuyện với mẹ chồng như thế sao Lại con dâu như cô đúng là mất dạy Đáng ra từ đầu Tôi không nên để thằng Huy lấy cô Người ta hay nói cây độc không trái Gái độc không còn Là đang ám chỉ cô đấy Nghe đến đây ông Chí không nhịp được Mà quát lên Tâm nói cái gì vậy Mạnh Huy nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khó tin. Mẹ, sao mẹ có thể thốt ra những lời nói đó? Trong mắt anh, mẹ anh luôn yêu thương con cái. Tính tình hiền lành và dịu dàng. Bà là một người phụ nữ tuyệt vời. Anh rất yêu thương và hiếu thảo với bà. Nhưng bây giờ người phụ nữ trước mặt anh là ai đây? Có phải là người mẹ mà anh từng tôn kính không? Bà Tâm hử lạnh một tiếng đưa ra tối hậu thư. Mạnh Huy... Mẹ không thể chấp nhận loại con sâu hỗn hảo như vậy. Con phải ly hôn với cô ta. So với cô ta thì Mỹ Hạnh tốt hơn trăm ngàn lần. Mạnh Huy nhất quyết không đồng ý. Anh thốt lên lời nói kiên định. Mẹ, con sẽ không bao giờ ly hôn với Diễm Hương. Đời này của con chỉ chấp nhận duy nhất một mình cối làm vợ mà thôi. Bà Tâm muốn anh phải nghe theo ý mình. Mẹ là mẹ của con, con không được cãi mẹ. Cưới lại phụ nữ đó chỉ khiến gà bay chó sủa nhiều thêm mà thôi Lì hôn với cô ta là cách tốt nhất Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta làm con dâu nữa Ông chí hết nói nổi với vợ mình Trong chuyện này ông thấy rành rành là bà Tâm sai Tâm, tại sao bà lại ngoan cố như vậy? Nếu không phải tại bà thì mọi chuyện có tồi tệ thế này không? Bà Tâm một mực cãi lại Tại tôi, cái gì là tại tôi? Tại con Diễm Hương đấy Nó không sinh được con là vấn đề lớn nhất. Diễm Hương bỗng phá lên cười ha hả Lời nói của bà Tâm toàn nhắm tới cô. Bà ta nói câu nào là sát muối vào vết thương của cô câu đó. Làm sao cô có thể chịu đựng nổi nữa đây? Diệm Hương đanh thép nói rõ từng chữ một. Làm con dâu của loại đàn bà như bà tôi cũng chẳng ham hố nữa. Bà xem đấy, không biết tôi nên ví bà như loại phụ nữ nào thì mới đúng đây. Chồng của con gái ngoại tình, bà liền một mực kéo đến nhà người ta rồi đòi lại công bằng cho chị hai. Tôi thấy điều đó rất đúng. Ít ra bản thân cũng đã bảo vệ được con gái của chính mình. Nhưng đối với con dâu thì sao? Bà còn tiếp tay với kẻ khác biến con trai mình thành kẻ ngoại tình. bạn con trai ly hôn với con dâu để đến với kẻ thứ ba. Có hài hước không nhỉ? Bà nhìn bà của hiện giờ xem, chẳng khác nào mẹ chồng của chị Như cả. Diễm Hương biết bản thân không thể đem lên bàn cân. Mà so sánh với Ngọc Như Vì cô chỉ là con dâu Nói thẳng ra chẳng có bất cứ quan hệ Móng mù ruột ra gì với bà Tâm cả Nhưng nhìn cách cách Mà bà ta hành xử Cô chỉ cảm thấy xem thường Tại sao còn có lại người như bà ta nhỉ Cô biết cô không sinh được con Điều đó là chất xúc tác Khiến cho bà Tâm trở nên như vậy Nhưng cô và Mạnh Huy Vẫn chưa thử biện pháp sinh con nào cả Vậy mà bà Tâm đã khăng khăng muốn đuổi cô đi Rước Mỹ Hạnh Vào trong căn nhà này Chuyện đã thành ra như vậy Cô biết cô và Mạnh Huy sẽ không thể tiếp tục được nữa Nói rõ những điều hôm nay Để sau này bản thân không phải hối hận Ít ra cô còn tự có thể bảo vệ được mình Mà đứng ra đối đáp với bà ta Chứ không phải rụt rè Lo trước, lo sau nữa Bà Tâm tức tối đến mức không nói nên lời Cô Diễm Hương không thèm quan tâm đến bà ta nữa Cô đưa mắt nhìn sang khuôn mặt khó xử của Mạnh Huy Có lẽ anh đang cảm thấy tội lỗi Vì đã gián tiếp đưa diễm hương vào thế bí này Cô lắc nhẹ đầu Rồi nở một nụ cười nhạt nhạt Mạnh Huy Em biết là chúng ta không thể tiếp tục được nữa rồi Duyên chúng ta quá ngắn Nhưng mà nếu thời gian có quay lại Thì em cũng sẽ không hối hận khi chọn anh Từ trước đến nay Mạnh Huy chưa từng khiến cô đau lòng Anh luôn chăm sóc cô chú đáo Bảo vệ cô Chu toàn Anh là một người chồng tốt Rất tốt Nếu như anh không có một người mẹ như vậy Thì anh càng tốt hơn nữa Diễm Hương tiếp tục Cô hạ quyết tâm nói ra lời tuyệt tình Anh cứ soạn đơn ly hôn đi Em sẽ ký vào Nói hết câu Nước mắt của Diễm Hương cũng chảy dài xuống má Không đợi anh đáp lời Cô liền xoay người rời đi Khi đi ngang qua ông trí Cô cúi nhẹ đầu một cái. Ông Chí vốn không tệ bạc với cô, còn đứng về phía cô. Vì vậy cô vẫn giữ nguyên sự kính trọng dành cho ông. Ngọc Như cũng đã có mặt. Chị bần thân trước tình cảnh trước mắt. Mạnh Huy nhìn theo bóng cô. Anh gào lên thật lớn, gọi tên cô trong vô vọng. Không, Diễm Hương, anh sẽ không ly hôn với em. Sau đó anh với tay nhặt lấy quần áo dưới đất rồi mặc vào. Xong xuôi liền chạy vội đuổi theo Diễm Hương Nhưng lúc này cô đã lái xe rời khỏi nhà rồi Ngọc Như nhìn bà Tâm có chút thất vọng Mẹ, mẹ hồ đồ rồi Diễm Hương nói rất đúng Ngọc Như không hiểu vì sao bà Tâm Lại biến con trai mình thành kẻ ngoại tình chứ Vì từng ở trong hoàn cảnh đó Nên Ngọc Như có thể hiểu và thông cảm cho Diễm Hương Ông Chí thở dài Chỉ để lại một câu rồi rời đi Đúng là oan nghiệt mà. Trong căn phòng lớn, giờ đây chỉ còn có bà Tâm và Mỹ Hạnh. Cô ta nhìn bà Tâm, lo lắng hỏi bà. Bác gái, liệu mọi chuyện có ổn không bác? Bà Tâm trong đầu chỉ có một ý định đó là để Mỹ Hạnh trở thành con sâu của mình, tác thành cho cô ta và Mạnh Huy. Vì vậy ai có nói gì thì bà Tâm cũng mặc kệ. Bà ta vỗ vỗ bàn tay Mỹ Hạnh rồi đáp. Chắc chắn là sẽ ổn. Thẳng Huy không thể không ly hôn với con Hương. Mỹ Hạnh con yên tâm. Bác chỉ chấp nhận con làm con dâu của bác mà thôi. Dạ con cảm ơn bác. Mỹ Hạnh đắc ý trong lòng. Chuyện thành ra thế này đều là mong muốn của cô ta. Cô ta rất thích điều đó. Vị trí nữ chủ nhân của căn nhà này cô ta sẽ nhanh chóng có được. Khi đó sẽ không lo ăn mặc nữa rồi. Nhưng có một điều khiến Mỹ Hạnh tức chết. Đó là mạnh Huy vốn không hề động vào cô ta. Rõ ràng anh đã động tình Nhưng chẳng hiểu sao lúc hôn cô ta Thì anh đã dừng lại Và trong cơn say Mạnh Huy lăn sang một bên ngủ ngon lành Mỹ Hạnh vốn muốn đánh thức Mạnh Huy Nhưng anh ngủ say như chết Có gọi cách mấy cũng không tỉnh dậy nổi Vì lẽ đó Mà cô ta không thể làm được gì Đành giả vờ xem như mọi chuyện đã thành công Rồi cứ thế ôm lấy Mạnh Huy Mà đi ngủ Cũng may rằng do anh quá sai nên tỉnh dậy cũng không nhớ nổi điều gì. Mỹ Hạnh nhách môi thâm độc, Mạnh Huy bắt buộc là phải của cô ta. Sau khi rời khỏi nhà, Diễm Hương liền chạy xe thật nhanh đi đến một nơi khác. Hiện tại, cô không có nhà để về, cũng không biết có thể đi đâu được. Diễm Hương chỉ đành ghé vào ghế đá ở bên đường rồi ngồi đó, co giò một góc trên ghế. Đồng óc cô không ngừng nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra, Đối với cô, Mạnh Huy chính là người để cô nương tựa cả cuộc đời này. Nhưng giờ chuyện đã thành ra như vậy, cô và anh cũng chẳng có thể cứu vãn được. Cho rằng anh vẫn yêu cô, vẫn không thể buông bỏ được cô. Nhưng mẹ anh thì sao? Bà ta mãi mãi chẳng thể chấp nhận cô và cô cũng không muốn chung sống với loại người đó. Vì Mạnh Huy cô đã nhẫn nhịn rất nhiều. Bà tâm được nước lấn đến, giờ còn bày trò với anh. Khiến cho Mỹ Hạnh lên giường với anh Rõ ràng trong chuyện này cô và Mạnh Huy Đều vô tội Nhưng giữa hai người đã có một sự ngăn cách Vô cùng lớn Mãi mãi không thể gần lại được nữa rồi Diễm Hương đã khóc Cô khóc rất nhiều Bởi cô tuyệt vọng và khó chịu không thôi Cuộc đời của Diễm Hương Chỉ khi gặp và gãi cho Mạnh Huy Thì mới ổn hơn, có màu sắc hơn Cô khẳng định sau này Sẽ là một người vợ tốt Một người mẹ có trách nhiệm Hầu chồng dạy con đàng hoàng Nhưng mong muốn nhỏ nhoi đó của cô Sẽ mãi mãi không thành hiện thực Cô không thể có thai Cũng không thể ở bên cạnh mạnh huy nữa Cô và anh không cần Tìm các biện pháp sinh con khác Vì bây giờ cũng không cần thiết Diễm Hương hận bà Tâm Cô hận Mỹ Hạnh Tại sao hai người họ có thể làm ra Loại chuyện đó Cái tát mà cô dành cho Mỹ Hạnh vẫn là chưa đủ Loại phụ nữ đê tiện như vậy Đáng ra không được sống tốt Còn bà Tâm, dù sao bà cũng lớn tuổi hơn cô, cũng là mẹ của Mạnh Huy. Vì vậy cho dù có bức xúc cũng không thể thốt ra một lời bất kính nào quá đáng. Nếu như Diễm Hương không theo nghệ giáo, nếu như cô không yếu đuối như thế thì không chừng cô đã mắng chửi lại bà Tâm rồi. Nhưng mắng cũng có ích gì nữa, mọi chuyện đã lỡ làm, không thể quay đầu được nữa rồi. Diễm Hương buồn lắm, cô chỉ tiếc Mạnh Huy mà thôi. Anh tốt như vậy. Lại chú đáo và yêu thương cô hết mực Cô thật không nỡ buông tay anh Nhưng mà bắt buộc cô phải mạnh mẽ Từng chút một Rời xa anh Diệm Hường khóc đến mức hai mắt dưng lên Hiện giờ cô không biết nên làm sao mới phải Tối nay không thể về nhà chồng Vì nơi đó không dành cho cô nữa rồi Về nhà mình ư Nơi đó càng không phải là của cô Nếu biết chuyện này thì chắc hẳn Mẹ con bà Mỹ sẽ cười vào mặt cô Vì cô đau khổ mới khiến họ vui sướng Cô chẳng còn nơi để về nữa rồi Chỉ có thể bất lực ngồi khóc ở đây Cẩm thu vừa mới bị thương Cô không thể gọi cho cô ấy để tâm sự Chỉ đành ngồi đây cắn răng chịu đựng Lúc này bỗng dưng có một âm thanh trầm ấm vang lên bên tai cô Khóc nốt hôm nay thôi Qua ngày mai hãy bình thường trở lại Đó là giọng nói của một người đàn ông Diễm Hương thấy quen thuộc Dường như mình đã nghe qua ở đâu rồi Cô ngẩn đầu đập vào mắt cô Là khuôn mặt điển trai của Minh Khánh Trên tay anh cầm khăn giấy và đưa về phía cô Diệm Hương không nghĩ Bộ dạng nhắc nhắc này của mình Lại bị người khác bắt gặp Cô nhận lấy khăn giấy từ anh Muốn mở miệng nói chuyện nhưng giọng lại khô khóc Khó khăn lắm mới thốt ra được ba từ Cảm ơn anh Diệm Hương dùng khăn giấy lao đi những giọt nước mắt lạnh lẽo trên má mình. Cô hít hít vài cái hơi thở trở nên khó nhọc và nặng nề. Minh Khánh ngồi xuống chỗ trống cạnh cô anh khẽ nói Tội tình gì mà cô giáo lại khiến bản thân thành ra thế này chứ? Hôm nay anh vốn ăn liên hoan với công ty nhưng vì không muốn uống rượu nhiều nên đã về sớm và tiếp tục vùi đầu vào công việc. Trời đã muộn nhưng anh vẫn chưa buồn ngủ. Vốn tính sẽ đi dạo bên ngoài cho giải khuây một xíu Thì lại vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc Minh Khánh thấy được rằng Diễm Hương đang đau buồn và khóc lóc vì một vấn đề gì đó Rõ ràng lúc gặp cô khi họp phụ huynh cô vẫn còn vui vẻ Sao bây giờ lại thành ra thế này Trời sui đất khiến thế nào anh lại dừng xe và tiến đến bên cạnh cô Cô là cô giáo của Tấn Vĩnh Bình thường cô yêu thương và phí công dạy rỗ nó Anh cũng nên hỏi han vài câu. Diễm Hương lắc đầu tuyệt vọng. Tôi cũng không muốn như vậy nhưng mà... Rồi cô lại bật khóc tiếp, nước mắt không thể dừng tuôn ra. Minh Khánh an ủi cô. Nếu muộn phiền cô có thể tâm sự với tôi. Tôi sẵn lòng trở thành một người bạn của cô để giúp cô hóa giải ưu phiền. Đáp lại lời Minh Khánh chỉ có tiếng khóc nức nở của Diễm Hương. Anh không hối thúc, chỉ im lặng chờ đợi.